Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn nghe được Lập tức liếc mắt Thoáng đỏ bừng cả lên Diệp Văn Dĩnh khẽ gắt Nhà đầu chết tiệt Này Cậu đã nói là cậu có hôn ước rồi đó Ra khỏi tiệm cà phê Bạch Tử Cống Đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của các nàng Cũng biết được sự tình Ví dụ như Tập đoàn Thẩm Thị của Thẩm Vân Hy Cũng là một trong tam đại Phú thị của Hàng Châu mà hôn ước cùng với nghiêm phi chính là do gia gia của nàng đã định ra. bất quá thẩm vân hy gia gia của nàng sau khi định ra hôn ước không lâu thì đã qua đời. nghe đến đây thẩm vân hy nhủ trí, tôi cũng muốn là hủy cái hôn ước đi đó. thế nhưng mà ai à, lão cha của tôi không có chịu. thôi được rồi, không nói đến cái này nữa. thẩm vân hy đột nhiên thở dài, lấy lại tinh thần, ban dĩnh. Đêm nay, bọn tiểu bạc nói là muốn đi đến một cái nhà quỷ để live stream nó. Chúng ta có muốn đi theo không? Đi đến nhà ma, làm thám hiểm và live stream. Bạch Tử Cống vừa nghe, liền ngẩn ra. Hiện tại những người trẻ hay làm những việc mà mình không có hiểu. Bạch Tử Cống nghĩ mà quên mất, thật ra mình cũng là người trẻ. Chỉ có điều là hắn ở trên núi cùng với một ông già. Hắn xuống núi về đạo quan ở Hàng Châu. Cũng lại ở cùng với một ông già Cho nên hắn cũng tự nhiên trở thành ông già Diệp Văn Dĩnh nghe được tin này Quay đầu lại nhìn bạch tử cống Hy vọng hắn có thể đi cùng Nàng đã biết trên thế giới này thật sự có quỷ tồn tại Cho nên đối với sự tình quỷ lâu Ít nhiều cũng có chút là cuốn hút Mặc kệ tòa nhà quỷ kia có ma có quỷ hay không Vì an nguy của cô bạn Diệp Văn Dĩnh chỉ có thể vong bạch tử cống đi theo nhìn ra ý của nàng bạch tử cống trầm ngâm gật gật đầu được hồi đáp trên mặt của diệp văn dĩnh cười tư như hoa đồng ý với thẩm vân hy là buổi tối sẽ đi cùng bất quá nàng muốn mang theo cả bạch tử cống thẩm vân hy cũng không nghĩ ngợi gật gật đầu vậy là đã quyết hơn mười giờ tối ở thanh long sơn thuộc hàng châu Ở bên cạnh một tòa nhà bỏ hoang Có bốn năm thiếu nam thiếu nữ Tụ tập lại một chỗ ríu rít trò chuyện Tiểu mạc Thẩm đại tiểu thư còn chưa tới sao Trong đó có một cô em trang điểm đậm Ăn mặc hở hang Đùa nghịch với tiểu mạc ở bên cạnh Vừa mới gọi rồi Các nàng sẽ nhanh tới thôi Một người nói Các nàng Ngoại trừ thẩm đại tiểu thư còn có ai sao còn có Diệp Văn Dĩnh và một người nữa đó. Bọn họ đang nói thì từ xa có hai cái ô tô đi tới. Chương 46. Đêm thăm nhà quỷ. Ban đêm ở một lầu ba của KTV bên trong khu ghế lô đang tiến hành một bài hát âm nhạc ẩm ĩ. Một người dáng người cường tráng là một nam tử trung niên, bên tay trái đeo một cái nhẫn phỉ thúy to, vừa nhìn đã biết là người giàu có. Thêm một vạn. Nói xong, liền dứt khoát ném ra một vạn đồng. Theo. Theo. Một vạn. Không theo. Những âm thanh vang lên, người kia vừa muốn theo thì ở bên cạnh một người đi đến thì thầm. Tức khắc nam tử này khuôn mặt cau lại. Thôi thôi thôi thôi, hôm nay trời đến đây thôi hắn vừa dứt lời ba người kia liếc mắt tất cả đều đứng lên ngũ ra chúng tôi đi trước ngày mai lại đến ngũ già cáo từ ngũ ra ấy à thật sự là hôm nay lãi nhiều thật đó chờ ba người đi rồi triệu ngũ liền đem tất cả bài ném vào trên bàn người thủ hạ bên cạnh mở cửa triệu dương cúi đầu ủ rũ chà triệu dương đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói đi mày làm sao vậy triệu ngũ nhàn nhạt, nhạt chà người cũng biết đó bây giờ con đang theo đuổi diệp văn dĩnh tình hình thế nào triệu ngũ đối với con của mình cũng rất là yêu thích và chiều chuộng cũng biết diệp văn dĩnh là cháu gái của diệp lão chỉ cần con trai của mình có thể cưới được diệp văn dĩnh thì tương đương là mình có thể uy hiếp được diệp lão lúc đó cũng không cần sợ diệp lão nữa cho nên đối với chuyện kinh doanh làm ăn phi pháp của mình sau này lại càng thêm yên tâm triệu dương do dự không nói thấy con trai không đáp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện